Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 72 Tiểu Hồ Điệp tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 2/14 23 giờ 51 phút. 49 số lượng tử 3121. Côn Lôn Sơn, Ngọc Tư cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao vân sảng bên trên. Ánh mắt có chút âm trầm Nhìn phía dưới hai cái đệ tử Trong lòng có cố nổi giận phừng phừng nhiên đăng đảo nhân cũng là đứng thẳng một bên Mí mắt buông xuống không chút biến sắc Xin mời lão sư bớt giận Quảng thành tử cùng thái ấp chân nhân quỳ xuống Nguyên thủy thiên tôn cái kia cố ác bức khí tức để trên người bọn họ mồ hôi lạnh bốc lên Trong lòng có cố ý sợ hãi Hai người ngươi đến hậu sơn diện bích hối lỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng nói rằng Ngàn năm, phải Quảng thành tử hai người vội vã đáp lại Không dám nhiều lời, lùi ra Lại nhìn nhiên đăng đảo nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi lạnh rên một tiếng Phất tay áo rời đi, không có nói một câu Nhiên đăng đảo nhân mắt sáng lên Sắc mặt bình tĩnh rời đi ngọc tư cung Kim ngao đảo, biết du cung. Không nghĩ tới, ngàn tỷ năm tình nghĩa, huyên đệ, dĩ nhiên như vậy coi như ta. Vì sao? Giáo chủ ngồi ở vân sàng trên, trong mắt có cơn tức giận bốc lên, có cố ân bu không thôi. Kết thầy đều rất trùng hợp. Nếu như không phải quản thành tử mấy người hành sự lỗ mãn, dẫn ra nguyên thủy thiên tôn. Hắn cũng không tính ra trước đây các loại sự tình. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể ăn muộn thiệt thòi. Nhưng biết rồi, giáo chủ nội tâm nhưng là có chút đau lòng. Một luồng ánh kiếm rơi vào điện bên trong. Bảo kiếm trở lại giáo chủ trong tay. Đa bảo đảo nhân cùng đinh nhạc cũng lạc ở trên mặt đất. Đa bảo đảo nhân sắc mặt hơi trắng bệnh, đinh nhạc nhưng là thương thế quá nặng, chỉ có thể nằm trên đất. Lão sư, đa bảo đảo nhân trào nói. Thông thiên giáo chủ gật gật đầu, sơ tay một điểm. Một đảo tiên quang đi vào đinh nhạc trong cơ thể. Che kiến đinh nhạc toàn thân, ổn định đinh nhạc thương thế. Giáo chủ nhếu nhếu mày. Đinh nhạc thương thế nặng vượt quá sự liệu của hắn. Nhìn dáng sấp người kia là dưới tử thủ A. Muốn đặt hắn tử điện. Tay hơi đồng. Giáo chủ trong tay có thêm một viên xương mù lượng lờ. Tiên quang lưu chuyển đan dược. Quang mang lói lên. Đan dược đánh vào đinh nhạc trong cơ thể. Cũng dùng pháp lực tan ra dược lực. Mang ngươi sư để trở lại dưỡng thương đi. Giáo chủ bình tĩnh nói, đa bảo đảo nhân đáp, Vân Đông Hải, một vị nhân hoàng đặc sứ đi vào Đông Hải Long Cung. Long tục thái tử làm hại nhân hoàng con gái, khiến nhân hoàng con gái hàm oan mà chết. Ta phụng nhân hoàng lệnh dụ đến đây áp giải long Tộc thái tử nhập hoàng đô đền tội, xin mời long vương giao ra người đến. Nhân hoàng đạp sứ nổi giận phừng phừng nói rằng Phía sau là một đội giáp trụ tại người nhân tộc chiến sĩ Hừ Nhân tộc Là món đồ gì Dám đến long tộc yếu nhân Cốt Long cung nơi sâu xa Một tiếng uy nghiêm bảng bạ âm thanh truyền ra Vô biên khí thế lao ra Nhất thời đem người hoàng đạp sứ đánh ra long cung bị thương nặng Sau đó Nhân hoàng chỉ dụ thiên đình đại thiên tôn Kiện cáo long tục ngang ngược ngông cuồng Sát hại nhân hoàng con gái Hoành hành bá đảo tam giới Tùy ý đảo loạn tam giới trật tự Xin mời thiên đình xử lý Đại thiên tôn rất nhanh làm ra đáp lại Hạ xuống thiên sứ Quát mắng long tục Cũng để long tục tự trói buộc thượng giới bị phạt Tam giới một mảnh náo động Long tục cứng rắn đáp lại Tia không để ý chút nào Đại Thiên Tôn rủ lệnh Vẫn như cũ làm theo ý mình Nhưng vào lúc này Long tục một đôi thủy quân công kích Vũ Di Sơn Vũ Di Sơn phủ cận vô số nhân tộc chết oan chết quổng Vũ Di Thánh viện càng bị công phá Hóa thành một vùng phế tích Chuyến này nhất thời gây nên vô biên sóng gió, nhân tộc quần tình xúc động, dồn dập xin mời chiến. Phải biết vũ di thánh viện vẫn luôn xem như là nhân tộc thánh địa. Nhân tộc vô số tinh anh đều là từ bên trong đi ra. Tính ra, nhân hoàng liệt sơn thì cũng là thuộc về vũ di sơn bộ lạc đi ra người. Liệt sơn thì càng là ở vũ di thánh viện cầu quá học. Tùy theo, nhân hoàng truyền đạt lệnh dụ, mộ binh đại quân, thương binh mấy triệu, binh phát Đông Hải Mà thiên đình, đại tiên tôn càng là tự mình dẫn bách phản thiên binh thiên tướng, hạ giới mà đến trinh phạt long tục Tiệt giáo đệ tử theo nhân hoàng làm việc, bích du cung bên trong truyền ra giáo chủ thánh dụ Đồng thời, trên kim ngao đảo trận pháp mở ra, bao phủ toàn bộ kim ngao đảo Vốn là phụ tá khóa này nhân hoàng chính là tiệt giáo đệ tử Mà tiệt giáo cùng nhân hoàng liệt sơn thì giờ khắc này cũng là cùng một nhịp thở Phụ tá nhân hoàng chứng đạo là tiệt giáo đệ tử nên làm công đức Không phải vậy sẽ kiếm quỷ ba năm thiêu một giờ Nhân tộc cùng long tộc trở mặt tiệt giáo đệ tử không thể tránh miễn Chỉ có thể vượt khó tiến lên Vì lẽ đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn thành công. Nhưng nhưng bởi vì Thái ốc chân nhân hành sự lỗ mạng. Trùng hợp bị Đinh Nhạc toán ra. Vì sự tu yếm của chính mình đồ đệ. Vì lẽ đó bất đắc dĩ bài lộ. Đinh Nhạc làm gió ngọn nguồn, nghĩ đến rất lâu, không khỏi bật cười. Cứ như vậy, tuy rằng tiệt giáo ăn cái thiệt lớn, không thể không cùng long tộc trở mặt. Nhưng theo đinh nhạc cũng không tính thiệt thòi. Long tục theo đinh nhạc không đáng nhắc tới. Cái kia Trúc Long Lão Tổ tuy rằng thần thông hoàng đại. Là thời kỳ viễn cổ đại thần thông giả. Ở bây giờ toàn bộ tam giới đều là hàng đầu. Nhưng bây giờ cũng đã không phải thời kỳ viễn cổ. Tam giới có tam giới uy cổ Trúc Long Lão Tổ trở về. Đầu tiên là phá hoại cân bằng. Lại phạm vào chúng nổ Không thể không bại Hướng hồ chính mình giáo chủ cũng không phải ngồi không Đinh nhạc đối với mình giáo chủ tự tin vẫn là rất tin tưởng Cho tới đinh nhạc tại sao cảm thấy không thiệt thòi Chủ yếu cũng là bởi vì sớm cùng siêng giáo trở mặt đối địch Ở đinh nhạc trong lòng siêm giáo cùng tiệt giáo khó tránh khỏi một trận chiến đó là tất yếu Phong thần chiến cũng là không tính xa Nhưng giờ khắc này nhưng là sớm Đối với tiệt giáo tới nói nhưng là có rất nhiều chỗ tốt Tiếp tục như vậy tiệt giáo chỉ có thể càng ngày càng chiếm ưu thế Hơn nữa nói vậy chính mình giáo chủ cũng là đau lòng Như vậy hậu thế phong thần chiến bên trong tiệt giáo đệ tử Đối với siên giáo đệ tử lần nữa lưu thủ tình huống phỏng trừng liền sẽ không phát sinh Nghĩ tới đây Đinh nhạc suốt cuộc phát hiện tất cả những thứ này đều là chính hắn một tiểu hồ điệp gợi ra sự tình Nếu như không có sự tồn tại của chính mình Như vậy liền sẽ không xuất hiện thái ớt chân nhân mưu tính chuyện của chính mình Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ vẫn giấu ở hậu trường Mãi đến tận phong thần chiến mới sẽ trở mặt Mà sự xuất hiện của chính mình để tất cả những thứ này đều ma xuôi dục khiến xuất hiện biến hóa Bất quá, nhưng là thật biến hóa Đinh Nhạc sau khi nghĩ thông suốt, liền chuyên tâm dưỡng thương Hắn liền ở tại trước kia trên kim ngao đảo trong đồng phủ của mình Lần này cuộc chiến Đinh Nhạc nhưng là bị thiệt lớn Không đề cập tới trước kia nhưng đăng đảo nhân tạo thành thương thế Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm ra tay cái kia hai lần. liền để hắn suýt chút nữa ngã xuống tại chỗ. Này vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn vì ẩm giấu hành tung không có suốt toàn lực. Không phải vậy hắn cũng sẽ không ai hai lần. Lúc đó một chiêu phỏng trừng liền có thể bàn giao nơi đó. Mà cái kia xanh tươi hổ lô cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đi rồi. Cũng làm cho Đinh Nhạc có chút đau lòng. Vậy cũng là một cách trí bảo So với hắn bảo đang không kém chút nào Có chính mình giáo chủ đan dược hộ thể Đinh nhạc cũng coi như ổn định thương thế Nhưng bị thương quá nặng Cũng chỉ có thể trầm rãi ôm dữ Đạo cơ cũng xuất hiện tổn thương Bất quá may là chính mình công đức vô lượng Công đức kim quang diệu dùng vô cùng Vẫn cứ cho ổn định đạo cơ Bất quá đảo hạnh nhưng là tổn thất không ít bị lột bỏ mấy trăm năm đảo hạnh Tính toán một chút Điên nhạc cùng siêu giáo để tử sao chiến mấy lần Vẫn cứ đem hậu thế 12 kim tiên cho phá hủy ba cái Thái ốc chân nhân Thanh thư chân quận Đảo hạnh thiên tôn ba người không không học nghề hỏa thiêu đốt Đảo cơ bị ha tổn Không có tháng năm dài đằng đắng là đừng nghĩ khôi phục Hơn nữa mặt sau tu hành cũng sẽ càng ngày càng khó Nói đến cũng là chiếm món hời lớn Bên mờ Đông Hải nhân tội cùng thiên đình hợp binh một chỗ Mấy triệu đại quân khí thế phóng lên trời chấn động chư thiên Sư huyện Thạch cơ nương nương hà hàm chi tiên một đảo vào đinh nhạc phân thân theo quân đại điện Yên tâm bản tôn đắc vô sự chỉ là muốn an tâm tính dưỡng thôi Đinh Nhạc phân thân nói rằng: Hắn giờ khắc này tu vi cũng là thái ấp cảnh giới, bất quá thân là Đinh Nhạc sát niệm phân thân. Cho dù là đối mặt Hàm Chi Tiên hai người, cũng là một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Làm sao bây giờ? Hàm Chi Tiên hỏi: Trận chiến này không thể tránh miễn, là nên để Long tộc thanh tỉnh một chút? Đinh Nhạc nhớ tới Long Tục bây giờ hung hăng càn quấy, không khỏi lạnh giọng nói rằng. Cái kia ngao lam tỉ tỉ đây. Điều này làm cho Đinh Nhạc không khỏi cao mày. Cũng không biết nên xử lý như thế nào. Dù sao hắn vẫn là Nam Hải Long Vương con rể. Cùng Long Tục liên lụy không cản Đại chiến vẫn không có khởi sướng, phổ đà đảo liễu tâm đồng tử nhưng là vội vàng tới rồi, đưa tới tin tức. Nam Hải Long Vương vào phổ đà đảo, vẫn cứ đem Ngao Lam cùng Đinh Long cho mang về Long Cung, giam lỏng lên, hờ. Khá lắm nhạc phổ đại nhân, Đinh nhạc không khỏi ở trong đại điện tức sẵn nói đập nát bàn, không có quá lâu. Tứ hải long tộc thủy quân minh mông cuồn cuộn tụ tập lại đây Liệt ở Đông Hải bên trong Số lượng đủ có nhân tộc bên này gấp đôi Nhưng nhìn qua vô biên vô hạn Khí thế hùng vĩ long tộc đại quân kỳ thực nhưng có chút gối theo hoa dáng vẻ Tuy rằng đại kiếp nạn quá thứ nhiều năm Long tộc khôi phục chút nguyên khí Nhưng không nói thời kỳ viễn cổ Chính là so với vô yêu thời kỳ. Cũng là kém xa tiếp tắp. Phải biết đại kiếp nạn thì long tộc hầu như là tinh nhụy hoàn toàn biến mất tổn thất được kêu là một cái thê thảm. Hiện nay nhìn lại. Tuy rằng những này long tộc đại quân minh mông cuồn cuộn Nhưng là vàng thao lẫn lộn. Chiều cao bất nhất. Tinh nhụy chi sĩ rất ít không có mấy. Mà nhân tộc bên này. Trải qua hai giới nhân hoàng trăm lo viện nước Như nay nhân tục nhưng là danh xứng với thực tam giới đế nhất đại tội Giáp sĩ ở tam giới cái này ác liệt trong hoàn cảnh trưởng thành So với long tục an ổn hoàn cảnh Nhưng là có thêm một luồng thiết huyết khí thí Thiên binh thiên tướng càng không cần phải nói Luân phiên ở Nam Chiên bộ châu luyện binh nhiều năm Đã sớm không phải tên ngố Vượt xa quá khứ Từ xa nhìn lại Nhân tộc bên này nhưng là khí thế trùng thiên Mà long tộc bên kia nhưng là cãi nhau Một mảnh láo động Thật giống khách du lịch như thế Không hề đại chiến bầu không khí Lão tổ một cái thần thông liền có thể đem bọn họ toàn bộ diệt chứ Đó là đương nhiên Cái gì chó má nhân tộc thiên binh thiên tướng còn muốn cùng ta long tộc đánh, không biết tự lượng sức mình. Long tộc bên này một mảnh láo động trò chuyện, nhưng hoàn toàn là ôm lạ quan tâm thái. Đinh Nhạc đứng thẳng ở một ngọn núi cao trên, ánh mắt lấp lóe, nhìn phía xa long tộc đại quân không khỏi cười gần. Giết! Đang lúc này, một vị long tộc đại tướng đột nhiên xuất mấy vạn đại quân công lên mờ. Không biết tự lượng sức mình Đinh nhạc thấy này Xem cũng không cần xem Liền biết cách này long tộc đại tướng kết cục Đúng như dự đoán Nhân tộc trần doanh bên trong Một nhánh hơn vạn đại quân nhất Thời ra khỏi hàng tiếng la giết Phóng lên trời Song phương một giao chiến Bất quá chốc lát Long tộc bên này liền xì hơi thế Đội hình có chút tán loạn Giết Một vị nhân tộc đại tướng gào thét Tự mình dẫn đổi hình thành một cách đao nhọn phá tan long tục Trần Thế Trần Thí vừa vỡ Long tục nhất thời tán loạn Mấy vạn đại quân tản ra Rồn dập về phía sau bỏ chạy Mà vị kia long tục đại tướng Thì bị nhân tục vi lên Bất quá trong trước mắt Liền bị chém xuống không chung Muốn chết Gầm lên giận dữ từ long tục trong đại quân truyền ra Đón lấy Một bóng người bay ra Trong tay Pháp bào hơi đồng Nhất thời giết chết mấy trăm người tục giáp sĩ Chúc các vị huyên để tiết nguyên tiêu Lễ tình nhân vui sướng Cảm ơn bi giả ảnh đại đại Thái La đại đại Khen thưởng cảm tạ chống đỡ